sáu mươi lăm chương k è m chút bị xét nhà nham nhẫn ngươi lúc này đây hôn mê ước chừng bốn ngày không muốn lại d ù n g g i ờ rỉ ờ thứ này quá nguy hiểm ta lo lắng tiếp theo tinh thần của ngươi sẽ cầm cự không nổi đến lúc đó tiêu hao chính là ngươi sinh mệnh lực một chỗ trong sơn động mới tỉnh lại dịch thần liền nên đón c ả d ù dạ tràn ngập thân cần cửa trách ta hiện tại cái bụng thật là đói phải kể tới rơi lời của ta hay là chức để cho ta ăn no đi dịch thần thể chất hiện tại đã vượt qua người thường rất nhiều coi như vài ngày không ăn không uống cũng không còn sự tình thật là cạ rủ giả c h ứ n g mắt một cái dịch thần lại lấy ra một chén cháo h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị xong hiện tại nham ẩn thôn cùng cổ nổ hạ tình trạng như thế nào đây dịch thần cũng không quên tự mình tiến tới tham gia trận này chiến tranh mục đích còn có thể thế nào song phương giao thủ hai lần dù chỉ cả gặp lại ngươi còn chưa có trở lại cho nên đang ở cầu cản nạ bị phụ cận bày ra kết giới để lại mười mấy cái nham nhận đóng ở khả năng cổ nổ hạ cô kỵ không biết hình bóng ngươi cho nên tạm thời không có đi tập kích cầu cản nạ b ị bất quá bởi vì ngươi hôn mê nguyên nhân nổ kỵ bị họ rổ xì mà giăn trở nạ bị cả giờ mỹ nạ tổ không ngừng đánh chết nham nhẫn ưu dù mà kỳ cờ tì nạ một người chặn nham ẩn thôn hai đại nhân trụ lực hiện tại nham ẩn thôn tình thế không hề tốt đẹp gì thậm chí có thể nói là chuyển tiếp đột ngột như thế nào đi nữa xuống phía dưới rất có thể nham ẩn thôn chỉ có thể dựa vào địa thế đánh phòng thủ chiến cả dù dạ mấy ngày nay cũng hữu dụng ảnh phân thân đi ra tìm hiểu tình báo quả nhiên đúng như vậy nham ẩn thôn thật sự chính là không đỡ nổi a đấu a dịch thần lắc đầu bất quá cũng không trách bọn họ cô nô hạ mạnh mẽ quá đáng coi như nhanh trắng chết còn có tam nhẫn so ra nham ẩn thôn đem ra được cao thủ liền một cái s ủ chỉ cả nếu như không phải gì dỉa dạ phải phòng bị làng mây mà không có tới nham ẩn thôn căn bản không cần đánh trực tiếp liền đầu hàng thậm chí bọn họ ngay cả khởi động lần thứ ban g h ỉ dạ đại chiến dũng khí cũng không có cái gì cả rủ dạ sắc mặt đột nhiên đại biến để vừa định mở miệng dịch thần không hiểu ra sao ta vừa rồi phái đi ra ngoài tìm hiểu tình báo ảnh phân thân truyền đến một tin tức nham ẩn thôn bị nạ mì c ả giờ mì nạ tổ lặng lẽ lặn đi vào tuy là cuối cùng bị phát hiện thế nhưng hắn lại mang theo ủ u du m à kỳ c ỡ tì nạ đem nham ẩn thôn vật liệu tiếp tế làm hỏng không ít đồng thời còn giết rất nhiều nị dạ, nếu như không phải nổ kỳ chạy trở về lời nói phòng chừng nham ẩn thôn rất có thể đã bị hủy diệt hơn phân nửa c ả d ù dạ cả kinh nói ha ho một ca ý nạ giả sì cạ cụ ha ho một ca ý nạ mì c ả giờ mì nạ tổ quả nhiên kế giỏi bọn họ không phải cố kỵ chúng ta mực có không đi phá hủy cầu cán nạ bi mà là dương đông kích tây cố ý cùng đối với nham ẩn thôn phát động hai lần đại chiến làm cho cảm giác giống như là ở cố kỵ không biết hình bóng làm bọn chúng ta đây mực có không đi phá hủy cầu cạn nạ bi mà tuyển trạch ở tránh diện chiến đấu bên trên đánh bại nham ẩn thôn trên thực tế căn bản là ở dương đông kích tây ở nham nhẫn chú ý lực đặt ở chiến trường cùng cầu cạn nạ bi bên trên thời điểm bọn họ đơn giản đem mục tiêu đặt ở nham nhẫn đầu nguồn Nha mẩn thôn, miễn nha mẩn thôn cầu cán nạ bị có tồn chép hay tại là cầu có bị không căn có bản không có nửa nghĩa. điểm ý nghĩa. Dịch phải tức ô không i lại đi chúng chỉ c ta quay sủ đám n g ư ờ kia căn bản không căn được nạ mỉ cả bản nạ đỡ mỉ dịch nạ thần khinh thường nham ẩn thôn khinh thường sủ chỉ cả mà là song phương bất kể là cao đoan chiến lược hay là chỉnh thể chiến lược cũng hoặc là là trí tuệ nham ẩn thôn căn bản c ù n g cổ nộ hạ không cùng một cấp bậc dù chỉ c ả đại nhân nạ mì c ả giờ mì nạ t ổ chết ở là quá ghê tởm c ư nhiên vây lại nhà của chúng ta nham ẩn thôn nỉ dạ nhưng là thương vong t h ẳ n g trọng nếu như bọn họ nhiều tới mấy lần nói chúng ta trận đại chiến này không cần đánh cũng đã thua lao tử lo lắng đối với sủ chỉ c ả nói rằng không cần phải nói cũng là nạ dạ x i、si、c ả c ủ nói ra kế sách thật sự là quá độc ác đất vàng phẫn hận nói dù chỉ cả đại nhân không bằng chúng ta cũng p h ả i người vây lại cổ n ổ hạ r a sao cổ n ổ hạ r a tốt ngươi nói cho ta biết p h ả i ai đi là không phải ngươi đi xù chỉ cả nhất thời phát phì cười ta đi liền trước một giây còn hào ngôn trí khí đất vàng đang nói ra ba chữ về sau liền túi l ầ u xuống h i ệ n nhiên hắn nhiệt huyết quá độ đầu lập tức kịp phản ứng làm sao không phải nói đi không tại sao không nói chuyện đều được cầm sao đã sớm tiến nhập thời mãn kinh xù chỉ cả tính khí nhưng là thật không tốt mấy ngày nay tức sôi ruột không có địch quân vàng ố thổ trực tiếp đụng vào hơn nữa còn là chính mình nhi tử không sợ bị mắng đi không nói hai lời bay thẳng đến hắn nổ súng khi ta ngu ngốc ca xạ dù tổ bị tên khốn kia vẫn còn ở cổ nổ hạ đây bên trong một đống ám bộ một đống nị dạ gia tộc còn có xỉ mù dạ đạn d ổ đám người ta lại không phải nạ mì cạ dơ mì nạ tổ cũng sẽ không phi lôi thần đi căn bản là tiến đầu va nờ dê thổ tâm bên trong lẩm bẩm túi đầu tùy ý s ủ chỉ cạ mắng không có biện pháp ai bảo đối phương là chính mình lao tử hết lần này tới lần khác chính mình còn đụng vào trên họng súng không chịu thua kém tên ngươi có dịch thần phân nửa cũng không cần ta một b à lao ra khỏng cũng còn muốn tự mình một người tới chống đỡ đây hết thảy dù chỉ c ả thở một hơi sau đó chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng trợt hỏi dịch thần đâu còn chưa có trở lại sao tên kia không biết chạy đi nơi nào khả năng cùng gì nù gì kỷ c ả dù dạ không biết nút ở chỗ nào phong hoa tuyết nguyệt bị chửi mắng một bữa đất vàng nhất thời nói rằng phía sau tiếng người nói b ậ y có thể không phải một chuyện tốt xem ra ta vẫn là ở bên ngoài ở lâu vài ngày rồi trở về tương đối khá đại môn bỗng nhiên dịch thần cùng c ả dù dạ đi đến cúp ra ngoài cho ta xù chỉ c ả bỗng nhiên hét lớn đang ở tất cả mọi người đều cho là s ủ chỉ cả là bởi vì dịch thần mấy thiên thần bí mật mất tích mà phát dận thời điểm s ủ chỉ cả lại nhảy dựng lên một cước đá vào đất vàng trên mặt trực tiếp đưa hắn đạp bay đi ra ngoài ta không phải từ nhỏ đã giáo dục ngươi không thể ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy sao s ủ chỉ cả nghĩa t r á n h ngôn từ nói ra dịch thần hai người các ngươi trở về thì tốt rồi nghĩ đến các ngươi ở bên ngoài cũng là ở lấy phương pháp của mình tại bang chợ chúng ta nham ẩn thôn thực sự là không có ý tứ ta đây cái lao nhân sẽ không giáo nhi tử ngươi cũng đừng chấp n h ậ t với hắn dịch thần tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua sủ chỉ cả hắn nơi nào không biết sủ chỉ cả nội tâm cũng là đối với hắn mấy ngày nay mất tích toán niệm mười phần nhưng khi hắn sau khi trở về lại trước tiên chân đá đất vàng chuyên môn làm một màn như thế đùa d ỡ n cho hắn xem vì chính là biểu thị hắn sủ chỉ cả nham ẩn thôn đối với dịch thần rất trọng thị vẫn là xủ chỉ cả đại nhân anh minh ta đích xác là nghĩ đến một cái phương pháp đối phó cổ nố hạ mặc dù không có thể đánh bại cổ nố hạ nhưng nghĩ đến cũng có thể để hiện tại chiếm thượng phong tổn thất không ít dịch thần lời này vừa ra nhất thời để bị đạp bay đi ra v à n nở dê thổ tâm bên trong oán nghiệm tiêu tán vô hình cầu thả cầu vô tốt